Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu lộ Phi Hương, Bổn vương ở đây, chương 55. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh lửa trong góc đang giày nhót chiếu bóng của nàng lên bức tường đá sâu lưng thành một chữ đại tay chân nàng đều bị xiền xích huyền thiết nặng nề khéo lại. Cổ tay cổ chân nàng bị cố định nhưng không phải là dùng gông xiền mà dùng một cây đinh sắt thô to bằng ngón tay cái xuyên qua xương nàng. Chỉ cần cử động nhẹ sẽ kéo vết thương, đau đớn xuyên vào tận tim. Nhưng cho dù không cử động, trọng lực của thân thể cũng khiến cổ tay nàng khó lòng chịu nổi. Các khớp xương phồng lên, xung quanh vết thương bị đinh sắt cắm vào đã thâm đen thối rửa khiến người ta không muốn nhìn kỹ. Người bị treo lúc này giống như đã chết không còn hơi thở Nhưng người đối diện nàng thì biết Chỉ trong chốc lát nữa nợ nữ nhân này sẽ lại tỉnh Sức sống của nàng luôn mạnh mẽ đến mức khiến người ta kinh ngạc Đang nghĩ nợ nhân đối diện bỗng ho kịch liệt Ho như xé tim xé phổi dường như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài Giọng nàng kinh động người canh giữ bên ngoài chỉ nghe mấy tiếng hét Này bích thương vương kia tỉnh lại rồi Đi thông báo cho đại nhân đến đi Lần này đến phiên ngư rồi đó Đại nhân lần này sống lại Mất nhiều thời gian hơn lúc trước Mấy ngày nay thân thể không khỏe Tính tình không tốt lắm đâu Ta đi liên tục hai lần rồi Lần vừa rồi rất chút nữa thì mất đâu Lần này có nói gì cũng đến phiên ngư rồi Chà, được rồi được rồi Canh cửa nha Bên ngoài yên tĩnh lại Hắn nhìn nữ nhân cách hai lớp song sắc Phía đối diện lẩm bẩm nói Có gì mà không thể khai chứ Ngày nào cũng đánh Cô không sợ đau Thì ta cũng nhìn gây tởm lắm rồi Biết người gặp nặng Cùng ta không vui Thì ta cũng yên tâm rồi Giọng nói càng đặc của đối phương lên tiếng Khiến khóe miệng bắt tiểu viêm giật giật Bất mãn nói Bích thương phương thẩm lý Hôm nay cô không biết sao Giọng cũng khỏi rồi Không dễ gì mới khởi đầu một ngày đẹp như vậy Cô không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao Thẩm Ly cuối đồ cười lạnh. Nơi quỷ quái này, có khởi đồ thế nào cũng không đẹp nổi. Hơn nữa, ta lại hy vọng ngày ngày đều mất hết năm giác quan. Bác tử viêm con người lén nhìn vào đôi mắt bị tóc che mất của Thẩm Ly nói. Cũng may, hôm nay mắt cô không nhìn thấy. Khứa giác thì sao? Xúc giác thì sao? Chỉ cần không có xúc giác thì hôm nay cô sẽ dễ chịu hơn. Nhờ phúc của ngươi, Hôm nay năm giác quang đã hồi phục ba, vừa hay có xúc giác ở trong đó. Bác tiểu viêm rùng mình, ôm chân con người vào góc từ Vậy cô phải nhịn đó, ta không muốn nghe cô kêu thảm đút máu thịt bay ra đâu, ta sẽ sợ chết khiếp đó. Thẩm ly cong môi, không nói thêm gì nữa. Từ sau trận chiến hôm đó đến giờ, cụ thể đã bao lâu, thẩm ly không rõ, chỉ lờ mờ nghe bác tiểu viêm nói. Tin đến này chắc cũng ba tháng rồi. Ba tháng, nếu dự nhân giới thì còn may, nếu lợi thiên giới hoặc ma giới chỉ e bên ngoài đã thành bãi bể nương dâu rồi. Người của ma giới chỉ e là tưởng nàng đã chết, cũng không biết vết thương của ma quân hồi phục đến đâu rồi. Trật tự trong đô thành có trở lại bình thường chưa? Dục nha và rịch rịch biết tin nàng chiến tử có đau lòng khóc lóc không? Vì hành chỉ thần quân đạm mặt của thiên ngoại thiên kia Có phải cũng có vài phần cảm khái không? Nàng đột nhiên ác ý Muốn xem thử biểu hiện không còn đạm mặt của hành chỉ Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ thử thôi Trên người hành chỉ có quá nhiều trách nhiệm Hắn không thể mất đi sự đạm mặt đó Nếu không, tam giới sẽ bi thảm Hắn cũng không thể có chút trung động nào Đó là thái độ thần minh nên có Đồng thẩm ly lắng xuống, vứt bỏ hết tạp niệm. Nàng không biết mình bị giam ở đây lúc nào. Ngọn lửa hôm đó là cảnh cuối cùng nàng nhớ. Khi tỉnh lại thì nàng đã bị bắt đến đây. Hơn nữa, cơ thể nàng khác trước rất nhiều trong người trống rỗng. Bất kể nàng điều động pháp được thế nào, cũng không có lấy một chút khí tức, cứ như là một phàm nhân chưa từng tu luyện. Nhưng da thịt nàng lại cứng hơn trước nhiều. Hơn nữa, luôn tỏa ra nhiệt độ cực nóng, giống như đang cháy. Tuy nàng không cảm nhận được, nhưng bắt tự phim rảnh rỗi, thường vứt qua chỗ nàng mấy cục đất. Chỉ cần chạm vào người nàng, thì công vật gì không bị thiêu rụi rã ra thành cá. Bởi vậy, xích nàng lại, phải dùng huyền thiết cực hàng. Chỉ có vật này mới có thể áp chế ngọn lửa trong người nàng. Nhưng tẩm lý muốn thoát khỏi chỗ này, chỉ dựa vào da thịt cứng nóng thôi thì không được. Không có pháp lực, nàng đi một bước. Cũng khó khăn Nhưng càng phiền phức hơn Là năm giác quan của nàng Thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác Vị giác, còn có thanh đới nữa Mỗi ngày đều có mấy giác quan Biến mất một cách kỳ lạ Có khi hôm nay không thể nhìn thấy Có khi ngày mai không thể nghe thấy Hoặc không thể nói được Nhưng cũng có khi giống như hôm nay Biến mất hai giác quan, xuất hiện ba giác quan Mỗi ngày đều biến hóa Khiến nàng đã phiền càng thêm phiền hơn Nhưng dù sao, vẫn ở trong chiếc lồng này, nàng không động đầy được, đối với nàng giác quan cũng không còn quan trọng như trước. Trải qua những ngày đồ, Thẩm Ly cũng đã quen rồi, có lúc bị đòn roi bất cung. Thẩm Ly thậm chí thấy may mắn là đôi lúc mình lại mất xúc giác, không có đau đớn, cộng thêm da thịt cứng chắc, thật sự khiến nàng thấy dễ chịu không ít. Nhìn đối phương dốc quách toàn được dày vòng mình, nhưng nàng lại không cảm nhận được gì chỉ dùng ánh mắt lành lùng khinh bỉ nhìn hắn. Mỗi lần nghĩ đến cảnh này, lại khiến người ta khó tránh, mà dậy nên cảm giác thắng lợi. Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng két một tiếng, hắc y nhân đưa một nam nhân áo xanh trầm chầm, chầm bước vào địa lao, ngọn lửa nhảy nhót in trên mặt người đến. Ánh sáng giao thoa trên mặt hắn, khiến làn da nhăn nheo của hắn, càng khiến người ta ghê sợ. Nhưng hôm nay, Thẩm Ly không cần đối diện với gương mặt đáng sợ này. Vương gia hôm nay có khỏe không? Giọng nói khàng khàng của hắn, đâm vào màn dĩ thẩm đi. Thẩm đi chỉ cười lạnh, không hóa ngàn đến hắn. Là phù sinh, là người ngày ngày đến khảo cung đàn cũng là người bắt đàn về đây. Sau khi bị ngọn lửa kia thiêu đố, thẩm đi cảm thấy mình là phồn hoàng, trời sinh dị bẩm, có lẽ không sợ lửa, nhưng tên này cũng không chết, thật khiến cho người ta khó lòng tin được. Thẩm đi thậm chí từng nghi ngờ tất cả mọi việc của hôm đó có phải là một giấc mơ của nàng không? Nàng mơ gian tế, phản bội ma giới, làm mặt phương, mơ mình chiến với phù sinh, mơ mình bị thiêu chết trên biển lớn Nhưng bao nhiêu ngày nay, thỉnh thoảng tính giác hồi phục, nghe thị vệ bên ngoài trò chuyện, còn có những lời kể lễ của bác tiểu phim. Thẩm đi cũng biết được tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Nàng thật sự bị thiêu cháy, mặt phương cũng thật sự là gian tế, còn phù sinh cũng thật sự... Là thân bất tử Trên người hắn Có năng lực phục sinh cho dù bị thương trầm trọng đến đâu Cũng có thể hết lần này đến lần khác sống lại Lúc này thẩm đi mới biết Thì ra tên của hắn là phù sinh Có nghĩa là phục sinh Thật là một tên khó ưa Nhưng may là bây giờ Hắn đã bị nàng đốt thành bộ dạng như vậy rồi Pháp lực không dư trước Những ma nhân kia cũng gần như bị nàng đốt sạch Ngay cả mặt phương cũng không biết tung tích có thể nói là bọn chúng tổn thất nặng nề, tạm thời không thể làm sằng làm bậy, dù sao cũng cho mai giới cơ hội gây dựng lại, nếu có thể nhân lúc này xây dựng quan hệ mật thiết với quân đội thiên giới, lúc đó cho dù binh đính thiên giới có vô dụng đến đâu thì tướng lĩnh ma tộc cũng có thể trộm những pháp khí thông tin của họ đi dùng, chiến lực ít nhất cũng được nâng cao thêm 10 lần, nếu nàng có thể trở về. Một cơn đau từ cổ tay truyền đến, các đứt giả tượng của thẩm đi, cho dù thẩm đi có thể nhịn Nhưng lúc này cũng bị đau đớn xuyên tim dày vò đến nhíu mày. Xích huyền thiết kéo cổ tay cổ chân thẩm đi, bị người ta gõ vào. Đinh sắt xuyên qua xương nàng chấn động theo. Chấn động nhỏ như vậy thôi, nhưng để dày vò tâm trí hơn là rung lắc dữ dội. Khiến người ta ngứa ngáy nhưng không thể gãi, đau đớn nhưng không thể dừng lại được. Nếu nàng có thể quay về, thẩm đi nghiến răng. Cố nhịn sự cương ngay đau đớn. Đồng chỉ nói chắc mình không có ngày quay về rồi. Bây giờ nàng chỉ mong phù sinh ngày ngày về vò nàng độc ác hơn một chút để nàng sớm ngày bỏ mạng giải thoát khỏi đau khổ này kết liễu cho xong. Tiếp đó có người lấy ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt thẩm đi. Lại có người lấy pháo đốt bên tay nàng tiếng nổ khiến thẩm đi vô thức nghiêng đầu. Phù sinh thê thê cười một tiếng. Thiết nghĩ hôm nay tính giác Và xuất giác hồi phục rồi Giọng nói chắc cũng dễ nghe Vậy hôm nay Vương Gia có định giao phụng hỏa châu ra không? Lại là câu hỏi này Thẩm Ly tuy vô cùng chán ghét phù sinh cần không muốn trả lời hắn bất kỳ câu hỏi nào Nhưng câu hỏi này Thẩm Ly thực sự cảm thấy bất lực Bị ta ăn rồi Nàng nói về Nàng biết phụng hỏa châu Mà những người này nói đến Chắc là bích hải thương châu Mà ma quân đưa cho nàng Nhưng mà quân nói Đây là đồ của nàng Nàng cũng y lời ma quân ăn nó vào rồi Nhưng bây giờ phụ sinh lại muốn nàng Giao ra hạt châu đã bị nàng tiêu hóa Từ bao giờ kia Thẩm ly bật cười mỉa mai Người móc ra đi Phụ sinh nghiến răng Phương tay muốn tác thẩm ly Nhưng bàn tay trong y bào hắn Vẫn còn vết tích sau khi bị đốt ngày hôm đó Hắn cố nén nộ hỏa Nếu Bích Thương Vương không chịu phối hợp Vậy hôm nay tiếp tục chịu khổ đau xác thịt đi Nói xong hắn phương tay Tùy tùng bên cạnh lấy ra một ngọn roi huyền thiết được chuẩn bị từ sớm. Phù sinh che miệng ho vài tiếng rồi lui qua một bên. Tiếp đó là một trận đòn roi. Thẩm đi cuối đầu bắt tiểu viêm trong chiếc lồng đối diện sắc mặt còn tái hơn Thẩm đi. Nhìn thấy nàng thế nào cũng giống như nhìn thấy mình thế ấy. Hắn rụt người vào trong góc cố sức không thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Nhưng lúc phù sinh quay đầu vẫn thấy hắn đang co ro trong góc tường. Tam Phương Tử đừng sợ. Người phối hợp với bọn ta như vậy, biết thì sẽ nói, đã nói thì nói hết. Bọn ta đương nhiên không bạc đãi tam vương tử đâu. bắt tiểu viêm gật đầu, sợ đến mức không dám thở mạnh. Trận đòn roi này cứ đánh đến khi phù sinh cũng mệt. Hắn phẩy tay rồi ra khỏi địa lao. Đám tùy tùng cũng theo đó rời đi. Cửa lao khóa lại, chỉ còn một ngọn đửa. Hắn và thẩm đi nhìn thẩm đi toàn thân đầy máu bắt tiểu viêm không dám lên tiếng trong phòng yên lặng hồi lâu ngược lại là thẩm đi lên tiếng hỏi trước đem tất cả tình báo của bắc hải cho chúng biết để chúng đoạt được phương quyền bắc hải khiến bắc hải tộc trở thành bù nhìn tam vương tử không chút ấy nấy sao ta giọng bắt tiểu viêm có chút ruột rè ta đương nhiên là ái nấy nhưng cũng đâu còn cách nào ta không phải là cô ta không chịu nổi đau đớn như vậy Hơn nữa, bổ phi của ta có tội, từ nhỏ đã bị người ta kỳ thì bắt hại phương tộc đối với ta thật sự không có tình thân. Ta phản bội họ cũng vì bất đắc dĩ. Thẩm lịch hàng giọng lên tiếng. Ai mà không có nỗi khổ, nhưng chuyện phản bội thật khó để người ta tha thứ được. Bác tiểu phim im lặng. Người công vì mình trời tru đất diệt. Cô, cô Hà Tất cứng miệng với họ làm gì? Đã đến nước này rồi. Họ cần gì cô cứ đưa chẳng phải là xong rồi sao? Thân thể thẩm đi chỉ nhờ hai sợi xích giữ lại. Cho dù là trong tình cảnh này nàng vẫn cười ha hả. Thật sự là ta đã ăn rồi. bắc tiểu viêm nhìn nàng như yêu quái. Thẩm đi chỉ nói. Tam vương tử không cần lo lắng. Bốn vương là thân mình đồng gia sát. bắc tiểu viêm cúi đầu lẩm bẩm. Thật không hiểu cô. Tình cảnh này rồi mà vẫn còn cười được. Đương nhiên có thể cười. Nàng đã được luyện như vậy mà Không biết ngồi bao lâu Bác tử viêm dần dần buồn ngủ Đang mơ mơ màng màng Bỗng nghe mấy tiếng động Bác tử viêm cả kinh mở mắt Thấy một hắc y nhân đang đứng trước mặt thẩm đi Hai tay hắn siết chặt thành quyền Cứ đưa lên rồi hạ xuống bên tay thẩm đi Dường như muốn chạm vào nàng Nhưng không dám chạm Vương thượng Hắn bi ai gọi một tiếng giọng khàng đặc, tay hắn hiện ra một thanh tử kiếm, chặt đứt, huyền thiết, xích tứ chi, thẩm ly, ôm thẩm ly đang hôn mê vào lòng. Ta đưa cô ra ngoài, 5 chữ này khàng đặc nhưng quyết tuyệt, không để người ta phản bác.